Long giận không? Ngươi quá tự tin, cũng quá kiêu ngạo. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là Đoạn Tinh, Quốc sư đại hán quốc. Những lời nói của ngươi hôm nay, ta sẽ nói toàn bộ cho bệ hạ. Ta lại đi về phía trước một bước. Khoảng cách của ta và hoàng tiểu trát không đầy một thước. Ngay cả hơi thở cũng cảm nhận được. Ta nói từng chữ một. Hoàng cô nương cứ thử một lần, nếu như giọng không không có can đảm, sao dám nói ra những lời này? Chúng ta nhìn thẳng vào nhau qua hồi lâu, ánh mắt Hoàng tiểu trát mới nhìn xuống dưới, nàng nhẹ giọng nói: Ta có thể quên những lời nói của ngươi ngày hôm nay, mong là Bình Vương điện hạ tự xử lý cho tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ta ở sau lưng nàng nói, lời nói đương nhiên có thể quên, nhưng cừ ngừng hận có quên được không? Hoàng tiểu trát không tự chủ được dừng bước, sau đó lại bước đi, không quay đầu lại. Ta nhìn theo bóng lưng hoàng mỹ của hoàng tiểu trát, khóe môi mỉm cười. Ta dám khẳng định Hoàng tiểu cát sẽ không buông bỏ việc trả thù với Hạng Tinh. Nàng sẽ dốc toàn lực phá mỏng Liên Minh Trần Hán. Nếu như hai nước kết minh, thì Hạng Tinh lại có thêm một chỗ dựa. Có được cơ hội thợ giúp trong khi cục diện chính trị đang rung chuyển, sao Hoàng tiểu cát có thể cho nàng ta cơ hội như vậy được chứ? Nàng nhất định sẽ tới tìm ta. Ba ngày sau khách quý của bốn nước cũng lục tục tới Hãng Đô. Khi trời hoàng hôn, hoàng tiểu trác sai người mời ta tới sơn trang của nàng gặp mặt. Ta đã sớm chuẩn bị lần này trước khi Tinh Hậu tới Hãng Đô, hoàng tiểu trác nhất định sẽ gặp ta. Sơn trang của hoàng tiểu trác ở phía tây Hãng Đô, 2 năm trước Hãng thành đế ban nơi đây cho nàng. Hai ngày trước ta cũng tìm hiểu qua tình hình của Hán đô, nhưng mà chẳng có thu hoạch gì. Tại sao Hoàng Tiểu Trác lại trở thành Quốc sư Đại Hán, việc này giống như sương mù bao phủ trong lòng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z chương 96 trở thành sự thật bốn. Sơn trang nằm ở ngoại ô của Hán đô, ba mặt có núi bao quanh, có suối chảy róc rách. Nước suối trong suốt thấy đấy, có thể đếm được từng con cá. Dọc theo con đường đá trắng trước cửa là có thể tới được đại môn của Sơn Trang. Trên tấm biển có viết hai chữ Minh Khê. Có thể nhận ra chủ nhân trước đây của Sơn Trang này lấy tên con suối đặt cho tên Sơn Trang của mình. Ta và Đường Mộ giao ngự cho hạ nhân, người hầu dẫn chúng ta vào nhà. Hoàng tiểu trác mặc áo trắng đang ngồi trong thủy tạ của hồ sen chờ chúng ta. Ta nháy mắt với đường muội, bảo hắn ở ngoài chờ. Một mình ta đi vào trong thủy tạ. Hoàng tiểu trác dường như vẫn không biết ta đến, ánh mắt của nàng nhìn thẳng về phía chân trời, giống như phù vân mờ mịt. Ta mỉm cười nói: "Xin chào hoàng cô nương." Ánh mắt của Hoàng tiểu trác lúc này mới nhìn vào ta, nàng lạnh nhạt nói: "Ta vẫn muốn ngươi gọi ta là Đoạn Tinh." Ta gật đầu, ngồi đối diện với nàng, mỉm cười nói: "Đoạn cô nương hôm nay tìm ta tới đây, đến tột cùng là có chuyện gì?" Hoàng tiểu trác vươn bàn tay nhỏ nhắn, cầm ấm trà lục sắc, rót cho ta một chén trà. Ta thưởng thức một hớp, Có một mùi thơm từ trong phế phủ bay lên. Đây đúng là trà Long Tỉnh chính tôm. Người pha trà cũng rất biết cá. Ta không khỏi thốt lên. Trà ngon. Hoàng tiểu trác mỉm cười nói, "Bình Vương có biết trà này ngon ở chỗ nào không?" Ta hít thật sâu một hơi, lại thưởng thức một ngụm, nhắm hai mắt, lắc đầu nói, lá trà chắc chắn là trà Long Tỉnh được hái vào ngày xuân, nước pha trà cũng dùng nước trong suối. Hoàng tiểu trác hướng thối nhìn về phía ta. Ta nhìn nước trà, nói: "Trong suối hồn nhiên như rừng, không chứa bất luận tạp chất gì, nước này để pha trà rất tốt, nhưng mà." Hoàng tiểu trác mỉm cười, ta đã nhận ra ảo diệu trong đó. Ta lại nói: Khi úm vào trong miệng, cảm thấy mát lạnh. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là tuyết mùa đông đông thành nước. Sau đó kết đi, mới tạo nên hương vị thế này. Hoàng tiểu trác lộ vẻ tán thưởng, nàng khẽ gật đầu nói: "Bình Vương điện hạ quả nhiên học thức uyên bác, ngươi đoán không sai." kỹ thực chuyện này làm gì có quan hệ với học thức. Dùng tuyết làm nước pha trà. Trong hoàng cung Đại Khan ta đã gặp nhiều lần, nhưng mạc Trình tự pha trà của hoàng tiểu trát thì lần đầu tiên ta quy. A B. Hoàng tiểu trát mở hộp gỗ trên bàn, đưa lá trà bên trong cho ta, nàng mỉm cười nói: "Ta vẫn chưa chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi." Điện hạ không cách chứ?" Ta ha ha cười nói, "Nước trầm mặc dù nhạt, nhưng lại có thể thanh tâm. Mùi vị của nó kéo dài, có thể cùng một nữ nhân như Quốc Sư ngồi đối diện, đúng là phúc của giận không." Ta lặng lẽ quan sát biến hóa của Hoàng tiểu cát, nhưng vẫn thấy nàng bình tĩnh như thường. Đây đúng là một sự khiêu khích đối với ta." Hoàng tiểu trác nói. Minh thần hạng tinh sắp đến hắn đột. Trong mắt nàng tỏa ra sát khí âm lạnh, nàng nói câu này cũng chính là thừa nhận thân phận của nàng. "Ta nhẹ giọng nói, mấy năm nay cô nương đã phải chịu không ít khổ sở." Hoàng tiểu trác dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía ta, nàng lạnh lùng nói, Những chuyện ta trải qua nhất định sẽ bồi hoàn gấp bội lại cho Hạng Tinh. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng ta lại hiện lên sự lo lắng. Hoàng thị nhất tộc rơi vào kết quả như thế này, đâu chỉ là do một mình Tinh Hậu gây nên, mà còn do Bạch Quỷ đã chết trận xa trường. Nhưng mà chuyện này ta không muốn nói rõ với Hoàng tiểu trát. Chỉ có lợi dụng cường hận của nàng với Hạng Tinh mới có thể đặt chúng ta ở chung lập trường. Ta cố ý nói, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, hoàng cô nương cần gì phải nhớ mãi không quên. Hoàng tiểu trác nhìn thẳng ta nói, ta đối phó Hạng Tinh không phải là sự mong muốn trong lòng của ngươi hay sao? Ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch? Ta ngồi ngồi thở dài một hơi nói, mấy ngày nay ta đã nhiều lần nghĩ tới, Phàm Hỏng Liên Minh đúng là chuyện ta muốn, nhưng ta cũng không muốn lợi dụng hoàng cô nương để đạt được mục đích của mình. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của hoàng tiểu trát nói, sống trong cừ hận là chuyện cực kỳ thốn khổ, ta không muốn cô nương tiếp tục như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng tiểu trác hiện lên hai giọt lệ trong suốt. Nàng bỗng nhiên quay người. Rất sợ ta thấy được sự mềm yếu của nàng. Ta tuy rằng muốn nàng trợ giúp cho ta, thế nhưng ta không muốn nàng nghĩ ta là người lợi dụng nàng. Lạc mệnh buộc chặt, để nàng cam tâm tình nguyện cho ta sử dụng. Đó mới là lợi ích của ta. Hoàng tiểu Trác nói: "Ta vĩnh viễn không thể nào quên ánh mắt của đệ đệ và muội muội trước khi chết. Nó đã hại cha ta, vì sao còn không buông tha cho chúng ta? Nữ nhân thường không hiểu sự tàn khốc của chính trị. Tuy rằng ta không biết ai hạ thủ, nhưng giết bọn họ cũng là một việc làm chu đáo. Vừa có thể làm kinh sợ quần thần trong triều." cũng có thể giúp tinh hầu chấp chưởng đại quyền. Máu của hoàng thị có tác dụng rất lớn. Ta bỗng nhiên liên tưởng đến mình. Tương lai nếu ta tranh đoạt hoàng quyền, ta sẽ đối đãi với địch thủ, với những người phản đối ta như thế nào? Muốn trừ tận gốc thì phương pháp tốt nhất vẫn là giết không tha. Từ xưa đến này vì hoàng quyền mà đế vương có thể tịch thu gia sản. Giết kẻ phạm tội. Xét đến cùng. Tất cả chỉ là vì miễn trừ hậu hoạn cho mai sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 97 dò xét. Một hai ba bốn. Cô mẫu trường thi khóc rất thê thảm. Nhưng không khiến cho ta đồng tình chút nào cả. đã dấn thân vào trong dòng xoáy tranh đấu chính trị thì cảm tình dần trở nên mất hết. Lục Châu thấy như nhân như việc khóc bi thiết như vậy, không đành lòng chủ động muốn ở trong cung chiếu cố mọi người. Ta vui vẻ đáp ứng. Không phải ta muốn Lục Châu giúp ta bồi tội, mà mục đích chủ yếu là muốn thông qua Lục Châu giám thị hoàng cung. Đi ra cửa cung, trong lòng nghĩ tới chuyện của hoàng tiểu trát không khỏi có chút xúc thần. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua bên người ta. Chẳng hiểu sao trong lòng ta lại giật mình. Khi quay đầu nhìn lại, thì thấy chiếc xe kia đã dừng ngoài cửa cung. Có hai cung nữ mở cửa xe. Đón một mỹ nữ từ trên xe đi xuống. Khi ta nhìn thấy bóng lưng của nàng thì thân hình như bị sét đánh ngơ ngác đứng tại chỗ. Nữ nhân kia dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi xoay người lại. Trong đôi mắt đẹp của nàng ánh lên sự lạnh khốc. Hóa ra chính là người khắc sâu trong tâm khảm của ta Tân Thái hậu Hạng Tinh. Ta tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý gặp lại Hạng Tinh, Nhưng mà lúc chân chính gặp nhau này, ta vẫn quên mất những gì mình chuẩn bị. Đã lâu không gặp, dung nhan của hạng tinh chẳng vị thời gian làm thay đổi chút nào. Phong vận mê người kia chỉ tăng chứ không có giảm. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất đó chính là ánh mắt của nàng càng lúc càng trở nên âm lạnh, ngày càng lý tính. Cho dù ta thử thế nào đi chăng nữa, cũng không nhận ra bất cứ một chút nhu tình nào. Có lẽ nàng đã quên ta từ lâu rồi. Ta chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Ta mượn quãng đường này điều chỉnh trái tim và trạng thái trong lòng trở nên bình tĩnh hơn. Trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Khom mình hành lễ nói: "Hà nhi dận không tham kiến mẫu hậu." Lúc rời khỏi đại tần ta đã vô tình làm tổn thương nàng quá nặng. Khi qua biên giới, tâm tình ta đã có nhiều tha đổi. Bây giờ lại xưng hô mẫu hậu làm cho sự ái nấy trong lòng ta lại dâng lên. Ánh mắt Tinh Hậu vẫn lạnh lùng như trước, ta có cảm giác khoảng cách của ta và nàng trở nên xa hơn. Nàng bình tĩnh nói, Bình Vương điện hạ không cần hành đại lễ như vậy, ai ra sợ rằng không có phúc tiếp nhận nó." Ta thấp giọng nói. "N ơn đức của mẫu hậu, giận không vĩnh viễn không dám quên." Tinh hậu lạnh lùng cắt ngang lời ta, nói, "Ta cũng sẽ không quên." Rồi nàng chẳng thèm nhìn ta, xoay người đi vào trong cung. Ta yên lặng nhìn theo bóng Lương Tinh Hậu cho tới khi nàng biến mất ở cửa cung, ta mới thở dài. Ta có thể chắc chắn hắn thành đế tuyệt đối sẽ không vì tính mạng của nhi tử mình mà giao tàn bảo đồ ra. Nếu như mất đi tàn bảo đồ này thì số tài phú trong tay hắn sẽ bị chuyển sang cho người khác. Thân là vua của một nước, bên nặng bên nhẹ, hắn hiểu rất rõ ràng Bởi vì sự kiện này mà đại hán trở nên náo loạn. Liên tục có những đội binh lính khôi giác sáng loáng xông vào từng nhà kiểm tra. Việc này ức nhiều cũng ảnh hưởng tới không khí trước ngày đại thọ. Thuyền hoa trên sông xung thủy ức đi rất nhiều. Tịch mật phản có vẻ càng thêm kịch mật. Ta đột nhiên tới chơi làm cho khinh nhan cảm thấy có chút kinh ngạc, dường như nàng đã nhận ra điều gì đó, nhẹ giọng nói: "Ngươi hình như có tâm sự." Ta gật đầu, ngồi xuống đối diện với Khinh Nhan. "Ta hiện giờ đang nhớ tới một cần và cần để tâm sự những chuyện trong lòng." Nghĩ tới nghĩ lui. Trong cả hang động này chỉ có mỗi Khinh Nhan cô nương mà thôi. Ta giơ con viết quay trong tay, nói: Trên đường đi ta vừa vặn gặp một người bán vịt quay, cho nên mua về làm lễ vật tặng cho Khinh Nhan cô nương vậy." Khinh Nhan mỉm cười nói: "Sao không tìm tới Quốc sư Tiên Tử kia để luận bàn?" Ta cười nói: "Quốc sư vô cùng lãnh đạm, trong khi đó Khinh Nhan cô nương lại bình dị gần gũi." Đôi mắt đẹp của Khinh Nhan nhấp nháy y nói: Hôm nay Lý Mộ Vũ tới đây. Ta nhíu mày. Hắn tới làm cái gì? Khinh Nhan nói. Việc Tam hoàng tử mất tích đâu phải chuyện đùa, chỗ nào khả nghi, hắn cũng phải lục soát một lần. Ta mỉm cười nói, sợ rằng hai ngày tới Lý Mộ Vũ cũng sẽ không được nghỉ ngơi. Khinh Nhan thở dài nói, tem ra hắn thành đế chắc chắn sẽ không mang tàn bảo đồ ra đổi nhi tử. Ta cười nói: "Một việc lần này chỉ là nhiễu loạn sự quan tâm, dời sự chú ý của họ, chứ bức tàn bảo đồ kia có quan trọng gì?" Khinh nhan trợn mắt nhìn ta một cái nói: "Câu này rõ ràng là ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng lẽ ngươi không động tâm với bảo tàn mâu thị?" Ta cười nói, nếu như nói ta không động tâm thì đương nhiên là nói dối. Nhưng chuyện khiến ta động tâm trên đời này còn nhiều lắm. Nếu như so sánh mà nói thì cái bảo tàng này cũng không quan trọng. Khinh nhàn nói, nói nghe một chút. Ta mỉm cười nói, tỷ như Khinh nhàn cô nương. Khinh nhàn phi nói, Bình Vương điện hạ đừng có đùa khinh nhang nữa, không đùa thì trong lòng không thoải mái hay sao?" Ta thở dài nói. "Vì sao lúc ta nghiêm túc khinh nhang cô nương lại cho rằng ta đang đùa?" Khinh nhang cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nói. "Đừng vội chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, ngươi lúc nãy nói có tâm sự, giờ nói nghe một chút đi." Ta cười nói. Nói chuyện với cô nương một hồi trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, ta từ lâu đã quên mất những chuyện không vui đó rồi." Khinh Nhan nói. "Bình Vương rốt cuộc vẫn là Bình Vương, chuyện trong lòng luôn muốn không cho người khác biết." Khinh Nhan thật bội phục vô cùng. Ta cười nói, "Đừng tưởng ta không biết cô nương đang cố gắng dụ dỗ ta." Khinh Nhan cắn môi nói, có một số chuyện giấu trong lòng đôi khi cũng không tốt. Về điểm này, Khinh Nhan cô nương và ta rất giống nhau. Ta và Khinh Nhan sóng vai ngồi ở mũi thuyền. Uống nữ nhi hồng, thưởng thức vịt quay. Trăng sáng muôn nơi, gió mát phe phẩy. Thật sự là rất thú vị. Ta cười nói, Không nghĩ tới Khinh Nhan cô nương không chỉ cầm nghệ tốt mà cầm kiếm việc cũng rất giỏi. Khinh Nhan uống một hết rượu, mỉm cười nói: "Từ nhận ra hai chữ nịnh hót này đã lâu rồi, Bình Vương điện hạ không nên dùng thủ đoạn trong hoàng cung áp lên người của ta." Ta nuốt một ngụm lớn nữ nhi hồng, lau miệng nói: Khinh Nhanh cô nương có thể nói cho ta nghe một số chuyện của cô nương không?" Khinh Nhanh nói. "Hình như hôm nay ngươi tới đây tâm sư, sao lại chuyển thành ta rồi?" Ta cười nói. "Khinh Nhanh cô nương có nghĩ ta có hảo cảm đặc biệt với cô nương không?" Khinh Nhanh lạnh nhạt nói. "Chỉ tiếc ta đối với bình vương hiện hạ lại chẳng có gì khác so với những nam nhân bình thường." Ta cười ha ha nói Trong thiên hạ người có thể cùng Kinh Nhan cô nương thưởng thức thịt quay Ngồi đầu thuyền uống nữ nhi hồng thực sự không nhiều lắm Kinh Nhan khuôn mặt ẩn hồng nói Da mặt dày như bình vương điện hạ trong thiên hạ đúng là không có người thứ hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif chương 98 tình nghiệp 2 Ta cố sức đem những khúc xương thừa ném ra giữa sông, dưới ánh trăng, nước sông gợn sóng nhẹ nhàng. Khinh Nhan dường như có điều suy nghĩ nói, "Ta vẫn còn nhớ khi ta còn nhỏ, ta thường với ca ca, tỉ tỉ ra bờ sông ném đá. Ca ca ta có thể ném đá rất xa." Ta nhẹ giọng nói, "Khinh Nhan cô nương là người ở đâu?" khinh nhanh lắc đầu. Ta không nhớ rõ ký ức, còn sót lại vui nhất của ta chính là tình hình đi chơi với mọi người ở bờ sông. Trong đôi mắt đẹp của nàng có hai giọt lệ trong suốt. Ta khất giọng nói: "Cô nương vẫn còn may mắn hơn ta, ta tuy rằng huynh đệ đông đảo, thế nhưng người thân với ta lại chẳng có ai." Phụ thân ta tuy rằng còn tại thế, Thế nhưng mà một năm khó gặp mặt người một lần. Trong ký ức của ta chỉ có cô độc và đạm mạc. Khinh Nhan im lặng nhìn ta. Ta nhìn Minh Nguyệt trên không trung nói, "Xin ở nhà đế vương còn bất hạnh hơn so với Bắc Tĩnh tâm thường rất nhiều. Tất cả các chuyện tàn khốc và ghê tởm nhất đều xảy ra ở hoàng cung." Khinh Nhan nói, Là con người thì thường không có lựa chọn. Ta cười khổ nói, ta một lòng muốn thay đổi tất cả, nhưng cuối cùng lại phát hiện người bị thay đổi chính là mình. Ta chuyển hướng nhìn sang Khinh Nhan nói, "Cô nương có cho rằng trong chuyện này ta đã sai lầm?" Đương nhiên là ta nói tới chuyện bắt cóp Hàn Đạt Sinh. Khinh Nhan nói, ông bình mà nói thủ đoạn của ngươi không quen minh. Ta nở nụ cười. Quang minh. Trên đời này làm gì có ai hợp với hai chữ quang minh? Ta thấp giọng nói. Trên đường tới đại háng, ta đã gặp loạn dân đại khang. Ta hạ lệnh giết không tha. Người chết đi có rất nhiều lão nhân. Phụ nữ. Chẻ em Ta có tàn nhẫn hay không? Kinh nhan lặng lẽ không nói gì. Ta thấp giọng nói. Từ khi làm con tin ở tầng quốc ta đã phát hiện một đạo lý. Đó là chuyện gì cũng phải phân rõ nặng nhẹ. Muốn trở thành một người làm đại nghiệp thì phải xuất phát từ toàn cuộc. Quyết không thể để cho cảm tình điều khiển. Thế nhưng... Ta phát hiện mình đang không ngừng thay đổi, càng ngày càng máu lạnh, càng ngày càng tàn khốc. Ta trước mắt đồng nhiên hiện khuôn mặt của Hàn Tinh, nói: "Ta vẫn không cách nào buông bỏ được tình cảm của mình." Khinh nhan Âm Nhu nói: "Trong lòng ngươi chắc chắn có rất nhiều khổ sở, nếu như coi ta là bằng hữu, vậy thì có thể nói ra hay không?" Nhìn đôi mắt Âm Nhu của nàng, trong lòng ta run sợ. Ta đột nhiên hiểu được, trong lòng mình vẫn có một sự sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này từ khi Hạng Tinh xuất hiện đang trở nên mạnh mẽ hơn. Từ trên người của Hâm Đức Hoàng đế, ta thấy được sự cô độc của quyền lực chiêu ca vô thượng. Tương lai ta có giống họ hay không? Tiểu Thương, người xem phía sau truyền đến thanh âm kinh hoàng của nữ tiều. Ta và Khinh Nhan đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy phương bắc ánh lửa giăng trời, làm cho trời đêm đỏ rực. Khuôn mặt của Khinh Nhan biến sắc thất thanh nói: "Hình như là Tinh Không Các." Tinh Không Các là nơi ở của Khinh Nhan, ta cũng từ vẻ mặt của nàng đoán được điều gì đó. Khi ta và Khinh Nhan chạy tới Tinh Không Các, thế lửa đã rất mạnh, có không ít người dân ở xung quanh chạy tới trợ giúp. Thế nhưng thế lửa quá lớn. Không lâu sau mọi người đều từ bỏ. Cũng may Tinh Không Các chỉ là một căn nhà độc lập, xung quanh trống trải, cho nên không cháy lan sang những phòng ốc khác. Trong đám người có vài tỳ nữ khóc vặt rã nước nợ nói: Tiểu thư, chúng ta đang ở ngủ say, đột nhiên có người kêu cháy rồi, vì vậy chúng ta mới trốn thoát. Khinh nhanh nhanh chống bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Có người ở lại bên trong hay không?" Mọi người đều trốn thoát, không ai bị vướng ở trong. Một mỹ tỳ run giọng nói: "Khinh nhanh giật mình, trong lòng ta không khỏi trầm xuống, lẽ nào nàng đem hạng đạt sinh Giam giữ ở chỗ này." Khinh Nhan thấp giọng nói, "Hỏng rồi." Nàng không giải thích gì cả mà xoay người chạy về hướng sông xung thuối. "Còn chưa chạy tới bờ sông. Chúng ta đã nhìn thấy ánh lửa trên tịch mịch phản." Khinh Nhan chậm cước bộ, "Chuyện đã quá muộn. Chúng ta trúng kế điều hổ ly sơn của địch." Ta không cần hỏi nhiều, cũng biết được toàn bộ sự việc. Chắc chắn Khinh Nhan giấu hạng đạt sinh ở trong tịch mật phản. Đối thủ dùng kế dương đông kích tây thu hút sự chú ý của chúng ta. Có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi ở giữa sông, hai tỳ nữ thủ vệ trên thuyền đang nằm ở trên đó. Muội chân Khinh Nhan nhẹ nhàng điểm lên bờ sông một cái. Thân thể mềm mại lăng không bay lên, giống như một con hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào thuyền nhỏ. Đợi khi nàng cho thuyền vào bờ, hai tỳ nữ kia mới tỉnh lại, thấy Khinh Nhan thì bật khóc. "Tiểu thư." Các người mời rời đi không lâu thì có người xông lên kịt mịt phảng, đánh chúng nô tỳ ngất xỉu. Khinh Nhan lạnh lùng nói: "Có thấy hình dáng của người đó hay không?" Vậy tỳ nữ lắc đầu nói, người này mặc áo đen, có khăn che mặt, nô tỳ không nhìn rõ dung mạo, nhưng chắc chắn là một nữ nhân. Ta lúc này mới yên lòng. Chuyện ta lo lắng nhất là Lý Mộ Vũ làm chuyện này. Nếu như là do nữ nhân xuất thủ, thì 8 phần 10 sẽ không quan hệ với Lý Mộ Vũ. Thuyền hoa chìm trong nước, ánh lửa tắt đi. Dòng sông trở về bóng tối. Khuôn mặt của Khinh Nhan phủ một tầng sương lạnh. Tỳ nữ run giọng nói: "Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, đã phụ trọng trách mạc tiểu thư gia phó." Khinh Nhan phất phất tay nói: "Các ngươi đi về trước đi." Khinh Nhan thấp giọng nói: "Hắn được giấu ở trong tịch mật phản. Ta đã sớm nghĩ tới chuyện này." Nên chỉ có cách cười khổ. Bọn ngựa bắt phe chim sẽ ở đằng sau. Tốt nhất là cứ nhìn tình thế mà hành động. Kinh Nhan nói. Nhất định là nàng ta. Ta gợt đầu. Ta cũng nghĩ đến U U. Kinh Nhan hiểu U U như vậy. Thì chắc chắn U U cũng không lạ gì Kinh Nhan. U U U vẫn luôn muốn có được bảo đồ mâu thị. Hiện tại mọi người trong hắn đô đều biết, chẳng có lý do nào để nàng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy cả. Ta nở nụ cười, thế cục biến hóa càng lúc càng phi diệu. Khinh nhan cả giận nói, "Ngươi cười cái gì? Có phải là cùng với yêu nữ kia thông đồng hại ta hay không?" Ta ha hả nở nụ cười. sức tưởng tượng của khinh nhan cô nương chân thực phong phú. Chuyện tới bây giờ còn chưa rõ ràng. Sao có thể kết luận do nàng ta gây nên? Khinh nhan u oán thở dài nói: Ngoại trừ nàng, còn có ai hiểu ta như vậy? Ta mỉm cười nói: Dận không to gan suy đoán một câu, khinh nhan cô nương có phải là tùy nhân của phi miểu cát hay không? Khinh Nhan lặn lùm nói: "Bình Vương điện hạ đúng là rất kiên nhẫn điều tra chuyện riêng của người khác." Ta cười nói, trái tim của Khinh Nhan cô nương vững hơn bàn thạch. Khinh Nhan quyến rũ cười, xoay người đi về hướng tinh không cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 98 Tình Nghiệp Ba. Hạng Đạt sinh viếng mất cũng chẳng có gì làm cho ta hoảng loạn. Mục đích của U U chỉ có một, đó chính là mưu thị bảo tàng. Nàng gia nhập chỉ làm cho cái vùng nước này độc hơn, với lại đối thủ của nàng là khinh nhan chứ không phải là ta. Trở lại phòng mình. Khi khép cửa phòng lại, thì trong phòng trở thành một thế giới đen kịt. Trong lòng ta không cách nào bình tĩnh được. Bóng hình xinh đẹp của Tinh Hậu cứ hiện lên trước mắt ta. Biểu hiện lạnh đạm của nàng đối với ta làm cho ta có cảm giác mất mát. Ngay cả ta cũng không rõ, vì sao ta cứ nhớ mãi nàng không quên. Ta cởi ngoại bào, định đi tới giường thì ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Ta đứng lại, mỉm cười nói: U u cô nương đêm khuya đến thăm, chẳng lẽ có ý đồ gì với giận không hay sao? Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta phán đoán quả nhiên không sai, đúng là yêu nữ u u kia xuất hiện trong phòng ta. Ta đang định châm nến thì u u nhẹ giọng nói. Giận không a giận không, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong bóng tối mới có hướng thú hay sao? Ta cười nói, "Đúng vậy, tại sao ta không có nghĩ tới cớ chứ?" Ta chậm rãi mò tới mép giường, ngồi xuống thấp giọng nói, "U u con nương có phải là cảm thấy thương ta đêm trường tịch mịch, muốn tới đây ngủ cùng?" Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực của ta, bỗng nhiên đẩy ta xuống giường, ta cười nói, Cho dù cô nương có nóng ruột thì cũng phải đợi ta cởi quần áo đã chứ." U u cười nói, "Đáng tiếc ta đợi không kịp." Một cảm giác lạnh thấu xương truyền tới từ cổ ta, trong lòng ta chấn động, lập tức nằm im. Đoản kiếm trong tay U u chậm rãi trượt xuống vạt áo của ta. "Muội kiếm sắc bén đi tới đâu?" Quần áo lập tức rách tới đó. Hai mắt của ta dần dần thích ứng với bóng đêm, có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của U U đang ngồi bên giường. Đoản kiếm trong tay tỏa ra hàn mang bất ngời. Chỉ cần nàng nhẫn tâm đâm một cái, ta lập tức mất mạng. Thế nhưng ta không lo lắng nàng làm như vậy, bởi vì U U không có lý do gì giết ta cả. Đoản kiếm đi tới đai lưng, thì hơi dừng lại một chút, nhưng rồi lập tức tiến tới. Dai Lân cũng như ảo, lập tức bị tách ra. Ta cười nói, chỉ có một mình ta cởi thì không được công bằng cho lắm. U u than thở. Long giận không a Long giận không. Ủm cho ta một lòng si mê ngươi. Nhưng ngươi lại có thể cấu kết làm bậy với con hồ ly tinh khinh nhan. Liên thụ đối phó với ta. Ngươi rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Ta mỉm cười nói. Trong lòng ta u u mới là một con hồ ly tinh, chỉ là ta vô duyên không thể gặp mặt với nó. U u nhẹ giọng gắt một cái, mũi dao lại trượt trên da thịt của ta. Ta khấp giọng nói, Cẩn thận một chút, mất đi bảo bối, nàng sẽ phải làm quả phụ cả đời đó. U u khanh khách nở nụ cười, rốt cục thu hồi đoạn kiếm. Sợ rằng sống quả phụ chỉ có lão bà của ngươi mà thôi. Nàng nhẹ giọng nói. Người nằm lui vào bên trong một chút. Ta nhẹ nhàng dịch vào bên trong, u u nằm xuống bên cạnh ta. Ta cười nói. Nàng hình như còn chưa cởi giày. U u cười nói: "Ta đi ngủ chưa bao giờ có tập quán cởi giày." Ta cố ý than thở. Quả nhiên là lão bà nương. U u đưa tay véo tai ta, nói: "Long Dận không, ngươi vả khinh nhan rốt cục bày tuệ kế gì?" Ta nhân cơ hội nắm lấy bàn tay của nàng, thấp giọng nói: Nếu như nàng còn dám phi lễ ta, ta sẽ kêu to lên đánh thức tất cả mọi người, để cho hành vi hoang dâm của nàng bại lộ trước mắt người thiên hạ. U u ha ha nở nụ cười, thanh âm trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Nói mau, yêu nữ kia nói với ngươi những gì? Trong lòng ta cười thầm cái từ yêu nữ do chính miệng nàng nói ra này, làm cho ta cảm thấy cổ quái dị thường. Ta thấp giọng nói, "Trước tiên nàng hãy nói cho ta biết nàng giấu Hạng Đạt Sinh ở đâu?" U u thở dài một hơi. "Giấu Hạng Đạt Sinh ở trong tịch mịch phản không phải kế lâu dài. Ta giúp các ngươi chuyển hắn tới một chỗ an toàn hơn. Chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ cho các ngươi mà thôi." Vậy thì chắc chắn nàng đã mang Hạng Đạt Sinh đi." Ta thấp giọng nói. "Hạng Đạt Sinh biểu ca của ta, ngươi không nên làm khó hắn." U u cười nói. "Ta biết ta sẽ đối với hắn như đối với biểu ca của mình, bây giờ tới phiên ngươi trả lời vấn đề của ta." Đôi môi anh đào của nàng tiến sát vào tai của ta. Hơi thở như lan của nàng đúng là một sự mê hoặc cực độ. Thế nhưng đối với hành động của yêu nữ này, ta không dám có cử động quá đáng. Từ trước tới nay nàng hỷ nộ vô thường, phản nhất nàng trở mặt thì người chịu khổ khẳng định là ta. Ta cười nói: "U u cô nương đã biết rõ toàn bộ rồi, cần gì phải hỏi ta nữa. Ta nếu như không đoán sai, Một điếc của nàng với khinh nhanh giống nhau. Tất cả chỉ vì biết tịch trong bảo tàng của Mâu thị, nàng Bắc Hạng Đạt xinh cũng chỉ muốn đổi lấy bảo đồ trong tay hắn thành đế mà thôi. U u khinh thường nói, Hạng Bác đào sao lại dễ dàng đem bảo đồ giao ra như vậy? Ta thấp giọng nói, Năm đó nàng bắt được phụ tử điền toàn sao không ép hắn giao bảo đồ ra? U U cả giận nói: Nếu không phải do yêu nữ khinh nhan kia phá hoại thì bảo đồ đã nằm trong tay của ta rồi. Trong lòng ta cười thầm, xem ra khinh nhan và U U tranh đấu tới mức lường bại câu thương, mới để cho phụ tử điền toàn có một lối thoát. Ta đề nghị, nói, thật ra các nàng bây giờ tranh đấu với nhau vẫn còn quá sớm. Bảo tàn đang nằm trong tay của Hán Thành Đế, tốt hơn hết là mọi người thống nhất trận tuyến. Đoạt được bảo đồ từ trong tay của Hán Thành Đế rồi nói sau. U u lắc đầu nói, để bảo đồ trong tay Hán Thành Đế còn an toàn hơn so với để trong tay của nàng ta. Nàng cười nói, "Nhưng mà ta đã rút cách ngươi một chuyện." Trong lúc nhất thời ta không đoán được chủ ý của nàng, U U nói, "Ta đã điều tra được chỗ giấu tàng bảo đồ từ lâu rồi." Ta bật thốt lên, "Ở nơi nào?" U U đạo, "Được giấu trong thiết kỳ lâu của hoàng cung đại hán." Ta cười nói, "Nàng đã biết vị trí?" Sao còn không tới đoạt? U u than thở. Nếu như có thể đơn giản lấy được, ta tới tìm ngươi làm gì? Ta biết nàng gặp vấn đề khó, nên mỉm cười nói, ta có thể giúp gì cứ nói rõ ra đi. U u nói. Trong Thiết Kỳ lâu mặc dù có nhiều cao thủ, thế nhưng đó lại là chuyện không đáng ngại. Vấn đề mấu chốt là nó được xây dựng bởi danh tự tượng hủy phụ danh tự tượng thợ nổi danh. Phải có bản thiết kế của nó mới có thể đi vào trong. Ta trầm ngâm một chút nói, nàng biết bản thiết kế này ở nơi nào không? U u nhẹ giọng nói, cái đó sẽ do ngươi nghĩ biện pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 98 tình nghiệp 4. Nàng bám vào tai ta nói. Nếu như có thể có được bản vẽ thiết kế. Ở ngày lễ trọng dương. Chúng ta phóng thiết hạng đạt sinh. Hấp dẫn sự chú ý của Lý Mộ Vũ. Dùng nó làm cơ hội lãng vào trong thiết kỳ lâu. Vậy chẳng phải là lấy bảo đồ dễ như trở bàn tay hay sao?" Ta cười nói. "Nàng tính toán quả nhiên rất tốt, không biết trong chuyện này ta được lợi cái gì." U u than thở. "Giận không a, giận không, lẽ nào ngươi chỉ làm có một chút sự tình cho ta cũng không cam tâm tình nguyện hay sao? Ở trong lòng ngươi rốt cuộc có vị trí của ta hay không?" Ta mỉm cười, thấp giọng nói, "U u cô nương có nghĩ tới, nếu như trong Thiết Kỳ lâu không giấu bảo đồ, hoặc là Điền Tuần giao cho hạng bét đào bảo đồ giả, vậy thì phải làm sao?" U u nói, "Ta đã kiểm chứng qua, bảo đồ đúng là nằm trong Thiết Kỳ lâu. Về phần phụ tử Điền Tuần, Bọn họ hiện giờ tự mình còn không lo nổi, còn hơi sức đâu mà lừa gạt? Trong lòng ta ngơ ngác, nghe ý của nàng thì hình như phụ tử Điền Tuần có phiền phức. Bọn họ làm sao vậy? U u nói. Điền Ngọc Lân thân chúng kịch độ, tính mệnh chỉ còn kéo dài nay mai. Chỉ có Lý Mộ Vũ mới có thể kéo dài hơi tàn cho hắn. Đình Tuần vì con có chuyện gì mà không tình nguyện làm? Ta nhớ mày, thảo nào phủ Tử Điên tung cho tới bây giờ vẫn ở trong phủ của Lý Mộ Vũ. U u nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm, trước đại thoại của hạng bét nào phải lấy được bản vẽ. Nàng nhẹ nhàng hôn lên cổ ta một cái. Nhan chóng đứng dậy. Khi ta thấp nệ Thì trong phòng đã trống rỗng. Người Ngọc đã rời xa từ lâu. Vậy mà Hương Mai vẫn còn lưu lại. Ta không thể cách được lắc đầu. Y phục trên người đã rách thành hai nửa. Khi yêu nữ U U kia hôm ta đã làm ta phân tán sự chú ý. Nàng dùng đoản kiếm xẻ dọc y phục của ta. Sáng sớm hôm sau ta đã vào hoàng cung. Dưới tình hình bây giờ chỉ có Hoàng tiểu trác mới có thể giúp ta." Nàng cả kinh lên tiếng nói, "Thiết Kỳ lâu? Đó là nơi đặt truyền quốc ngọc tỷ, sao ta chưa từng nghe nói tới chuyện bảo đồ đặt trong đó?" Ta thấp giọng nói, "Chuyện này chắc chắn là thật, ta đã điều tra qua." Hoàng tiểu trác nói, Tất cả các bản thiết kế của hán cung đều được đập trong tàn kinh lâu, việc này ta có thể giúp ngươi làm được. Trong lòng ta cảm thấy an tâm, miễn cười nói. Đa tạ quốc sư. Hoàng tiểu trác nhân mày nói. Hán thành đế đã không dùng tàn bão đồ đổi lấy tính mạng nhi tử, hoàng hậu bi thương quá độ đã bất tỉnh nhiều lần. Ta thở dài nói. Hạng Bác đào hình như không thiếu người con này." Hoàng Tiểu Trác nói. Tình cảm trong hoàng tộc vốn rất ít. Ta thấy bố về vắng lặng, thấp giọng nói: "Hôm qua ta gặp Hạng Tinh." Hoàng Tiểu Trác cúi đầu xuống, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. "Buổi chiều hôm qua, nàng ta tới thăm hoàng hậu, ta cũng gặp nàng." Ta âm cần nói: Nàng có nhận ra cô nương hay không? Hoàng tiểu trát lắc đầu. Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử phổ thông, nàng nhớ ta làm gì? Lúc này Thát Bạc Lục Châu đã chạy ra ngoài Chiêu Dương cung, vọt tới trước mặt ta, nhào vào trong lòng, nói lên nỗi niềm của mình. "Dận không, muội rất nhớ huynh." Hoàng tiểu trát hơi có vẻ luống túm nghiêng đầu đi. Ta cười nhắc nhở, "Lục Châu quốc sư còn đang ở đây." Lục Châu lúc này mới xấu hổ từ ta trong đứng lên. Hoàng tiểu trát nói, "Ta qua xem hoàng hậu thế nào." Ta gật đầu, kéo Lục Châu sang một bên thấp giọng nói, "Ở đây có thích không?" Lục Châu lắc đầu nói, Không có huynh ở bên cạnh, muội không thể nào ngủ được. Trong lòng ta ấm áp. Nếu như không phải chúng ta đang ở Chiêu Dương cung, thì ta sẽ ôm nàng vào trong lòng. Yêu thương một phen. Lục Châu thấp giọng nói, đêm qua Hán thành đế cũng tới đây. Ta lại nhìn chung quanh vượng tinh không người ở gần, rồi mới thấp giọng nói, tình hình thế nào? Lục Châu nói: "Hai người cùng háng cả nhau một trận, mắng hắn máu lạnh vô tình. Sự tình phát triển như vậy đều đúng như dự đoán của ta." Lục Châu nói: "Dận không, muội không muốn sống ở chỗ này, trong cung toàn là tiếng khóc, muội sắp buồn muốn chết rồi." Ta cười nhếch nhếch mặt nàng, nói: "Ngày mai là đại thọ của Hán Thành Đế." Đến lúc đó ta đem muội trở về. Lục Châu gật đầu, lại ôm ta, dịu dàng nói: "Khi muội không ở bên huynh, huynh có đi tìm con hồ ly tinh nào không?" Ta ha hả nở nụ cười. Lúc này thấy Như Nhân biểu muội đi ra cửa cung, ta cúng quỳ tách xa Lục Châu, tiến lên đón âm cần nói: "Biểu muội, cô mẫu thế nào?" Như Nhân thở dài, vẫn còn chưa tỉnh lại. Nghĩ tới số mệnh của huynh trưởng, nàng lại rơi lệ. Ta khuyên bảo nói: "Biểu muội yên tâm, các nhân tự có thiên tướng, đạt sinh biểu huynh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Khi Hoàng tiểu trác nghe được tên Thiếp Kỳ Lâu thì kinh ngạc, điều này làm trong lòng ta hiện lên một bóng ma. Hoàng tiểu trác thân là quốc sư đại hán lại chẳng biết chút nào về chuyện này, có phải là U U đang gạt ta không? Có phải nàng đưa tin giả làm ảnh hưởng tới phán đoán của ta? Hán Thành đế có dấu ngọc tỷ và bảo đồ cùng một chỗ. Ngày mai chính là mùng 9 tháng 9, vừa là lễ trọng dương, cũng vừa là lễ đại thọ của Hán Thành đế, cũng chính là ngày mà năm nước sẽ kết minh Thời gian không còn nhiều lắm. Chuyện Tàn Bảo đồ đã trở nên khó suy đoán. Sự tranh đoạt kịch liệt giữa U U và Khinh Nhan sắp diễn ra. Cuộc diện Hán đô sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Đây cũng chính là điều mà ta mong muốn nhìn thấy. Cho dù là Hán Thành Đế hay Lý Mộ Vũ, bây giờ đều đang vận rộn. Chuyện của ta lúc này là nắm chắc tình hình bốn nước. Không để việc kết minh hình thành trong bốn nước. Tống Quốc và Đại Khang là kẻ thù truyền kiếp. Ta và Quốc quân Tống Quốc lại chẳng quen biết gì. Thật sự là rất khó khăn thuyết phục họ. Trung Sơn tiểu quốc thì vẫn lệ thuộc vào Tần Quốc, Quốc quân Trương Trí Thành đã nói là sẽ theo quyết nghị của Tần Quốc. Phủ tự tiết an triều từ tề quốc lai có thâm cừu đại hận với ta. Cho dù có tàn bạo đồ hay không, họ vẫn quyết định kết minh. Hiện giờ mấu chốt của vấn đề được đặt vào tầng quốc. Bây giờ ta mới ý thức được chuyện phá hỏng liên minh năm nước hay không đều phụ thuộc vào tay nàng. Thế nhưng từ thái độ của nàng cho thấy Nàng đối với những chuyện cũ ngày xưa vẫn canh cánh trong lòng. Nếu như ta đi bái phỏng nàng thì chưa chắc nàng đã chịu gặp. Muốn gặp tinh hậu thì phải tìm cách từ người bên cạnh nàng. Hứa công công hộ tống tinh hậu tới đây. Đương nhiên là mục tiêu của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 98 tình nghiệp. Một hai ba bốn.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 Đừng tưởng ta không biết cô nương đang cố gắng dụ dỗ ta. Kinh nhan cắn môi nói. Có một số chuyện giấu trong lòng đôi khi cũng không tốt. Về điểm này, Kinh nhan cô nương và ta rất giống nhau. Ta và Kinh nhan sống vai ngồi ở mũi thuyền. Uống nữ nhi hồng. Thường thức vịt quay. Trăng sáng muôn nơi. Gió mát phe phẩy.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 thì hơi dừng lại một chút, nhưng rồi lập tức tiến tới. Rai Lân cũng như ảo, lập tức bị tách ra. Ta cười nói, chỉ có một mình ta cỡi thì không được công bằng cho lắm. U u than thở. Long giận không a Long giận không. Ủa ổng cho ta một lòng si mê ngươi.